trân trọng gửi đến quý vị và các bạn bộ truyện mắt thổi đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Bùa mô kim ấn quật mộ, ra núi dài non tìm quyết chúng. Người thắp nến quỷ thổi đèn. Giờ mồ đổ đấu kiếm vạn tiền. Từ ngàn năm trước ở đất nước Trung Hoa đã có nghề trộm mộ Còn gọi là Mộ Kim Hiểu Úy, dám hành nghề đào mộ quật mã. Can trường là chuyện nhỏ, còn phải là tay sâu dày về huyền học, phong thủy, cũng như các loại cạm bẫy. Mà thời đèn, bộ sách kinh dị về những cuộc phiêu lưu của giới trộm mộ của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, chính là một trong những bộ truyện Trung Quốc được yêu thích và mong chờ nhất. Bộ sách gồm có 4 tập thanh cổ tinh tuyệt, mê động lòng lĩnh, trùng cốc vân nam, thần cung côn luân. Bộ sách nói về những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của bộ ba. Cổ bắt nhất, quân nhân giải ngũ có cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, biểu bối của ông nội. Tiền béo, con nhà lính, bắn súng như chớp. Sơ Lôi Dương, đứa triệu phú hoa kiều, cũng là trong ngoài một tay trộm mộ lẫy lừng chính là ba mô kim hiểu ý đương thời. Ba người, ba đồng cơ đã cùng dấn bước vào sa mạc hung hiểm, hòng truy tìm tòa thành cổ tinh tuyệt thần bí, bản lĩnh có thừa. Chỉ tiếc là họ không biết được những lời nguyền đáng sợ nào đang đợi họ. Rồi những cuộc phiêu lưu khám phá nào nữa bắt đầu. Mời các bạn bắt đầu từ tập 1, Thành cổ tinh tuyệt. Quyển 1 thành cổ tinh tuyền. Vào truyện. Trộm mộ chẳng phải việc tham quan ngắm cảnh, chẳng phải ngâm thơ đối câu, chẳng phải thêu hoa dệt vóc, không thể nhã nhặn khiêm nhường, không thể ung dung nhàn tàng. Trạng thái tuần tự theo Tôn Ti, thiên địa quân thân sư cho được. Trộm mộ là một kỹ thuật, một kỹ thuật phá hoại. Từ thuở xưa, khi các quý tộc xây dựng lăng mộ, ăn vắt tìm đủ mọi cách để phòng ngừa trộm cắp, vậy nên hẳn là có bao nhiêu thủ đoạn cũng đã dùng hết cả rồi. Trong mộ thường sắp đặt đủ loại cạm bẫy ám khí, nào đá tảng, cát trôi, Nào tên độc, rắn rết, thối chồng, điều không kể xiết. Đến đời nhà Minh, chịu ảnh hưởng của kỹ thuật phương Tây. Một số ngôi mộ lớn thậm chí đã sử dụng cả hệ thống bánh răng ròng rọc của phương Tây, đặc biệt là lăng của các hoàng đế nhà Thanh, có thể coi là những kiệt tác gom thầu kỹ thuật phòng trộm của mấy ngàn năm khúc xứng. Đại quân phiệt Tôn Diệt Anh Bốn khai quận Đông Lăng để lấy vàng bạc sung vào quân phí, đã huy động cả một đội quân, vừa đào bới vừa nổ mìn, cũng phải mất 5-6 ngày trời mới xong, đồ kiên cố của mấy lăng ấy thế nào, chắc không cần nói cũng có thể mường tượng ra được. Bài toán dành cho những kẻ trộm mộ thời bấy giờ, là phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế, phá giải những cạm bẫy đó để vào mộ tìm kiếm bóc vật. Thế nhưng hiện nay, việc tìm ra mộ cổ còn khó hơn việc khai quật mộ nhiều lần. Những ngôi mộ lớn xây theo kiểu đắp nấm dựng bia, rõ ràng thì bị người ta đào bới gần như hết từ lâu rồi. Còn nếu muốn tìm mộ cổ đã vùi sâu trong lòng đất nhiều năm, lại không có dấu mốc gì trên mặt đất thì phải cần đến một số kỹ thuật nhất định. Như vậy thứ công cụ đặc biệt, các loại như khoan sắt, đinh tre, xẻng lạc dương, thám âm chảo, hạc chích tử, toàn địa long nhất loạt đều từ đây mà ra. Ngoài ra, cũng có một số cao thủ lại không dựa vào mấy thứ ấy. Có người tìm bộ bằng cách lần tìm đầu mối, đặng ghi chép trong tư tịch cổ xưa. Cũng có một số rất ít người hiểu được bí thuật có thể tìm ra mộ huyệt bằng khả năng xem phong thủy, đọc mạch tượng của đồi núi sông ngòi. Bản thân tôi chính là thuộc loại cuối cùng này. Tôi đã đặt chân qua khắp mọi nẻo đường, trải qua vô số chuyện ly kỳ quái dị. Nếu đem kể từng chuyện ra, chắc hẳn sẽ khiến kẻ thấy kinh hồn, người nghe bật vía. Nói cho cùng thì, dừng sự tích lập biển lập sông sẻ đất che trời, hình dòng tương hổ như vậy, kẻ cũng đâu phải tầm thường. Dừng sự thích ấy, phải bắt đầu kể từ cuốn sách cũ, thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật ông nội tôi để lại. Cuốn tản thư này chẳng biết có gì mà nửa cuối lại bị người ta xé toẹt đi rồi. Chỉ còn lại phần đầu viết về bí thuật phong thủy. Những điều trong sách Quán nữa là các bí thuật độc môn để học hiểu bố cục phong thủy của mộ táng. Chương 1: À người giấy và anh bạn chuột. Nội tôi tên họ Quốc Hoa, tổ tiên nhà họ Hồ là địa chủ có tiếng trong vùng. Vào thời huy hoàng nhất, đã từng mua hơn 40 căn nhà liền kề nhau ở ba con ngõ trong thành. Trong họ cũng có người làm quan, có người đi buôn bán. Công từng quyên tiền hỗ trợ công việc tàu vận và cung cấp thóc lúa cho triều đình mãn thanh. Tộc ngữ có câu: Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, kẻ cúc đúng thật. Trong nhà dù có núi vàng núi bạc thì cũng không trụ được khi có đứa phá gia chi tử, chỉ biết ăn tán phá hại. Đến nên năm dần quốc Hồ gia truyền tới đời ông nội tôi thì ra đạo suy vi, thoạt tiền là chiên nhà, gia sản chia cho ông cũng không ít, đủ để ăn no mặc ấm suốt đời. Thế nhưng ông lại không chịu học điều hay lẽ tốt. Đương nhiên điều này có ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ nữa. Trước thì say mê cờ bạc, sau lại nghiện phốc thỏ cao. Cuối cùng cả gia tài bị ông Đàm Tiêu Sạch Bách. Thời trai trẻ hút ít ăn chơi, không tệ nào ông không phạm. Cuối cùng thì cuốn đến nỗi một khắc chẳng còn. Người ta một khi lên cơn nghiện thì vò ruột bứt gan sao mà nhịn nổi. Nhưng không có tiền thì ai cho ông hút? Trước kia lúc có tiền có của từ thằng chủ cho đến con hầu trong ổ hút ấy. Hề thì ông là san suất gọi hồ đại gia, tiếp đại ân cần chủ đáo. Nhưng đến khi không xu dính tối, thì chúng coi ông là thằng ăn mày. Chúng vừa trời mắng, vừa đánh đuổi, hát ông như hát hồi vậy. Người tan nhược bằng tung quẫn quá, thì mới mớ quan niệm về đạo đức liêm sĩ cùng có giá gì. Nội tôi nghĩ đờ một cách đi lở tiền ông cậu Câu của ông tôi, biết ông là thằng nghẹn ngập, phá ra chi từ. Thường ngày thì một hào một khắc chẳng cho, nhưng lần này, ông phỉnh cậu, bảo rằng sắp lấy vợ, xin cậu gom cho ít tiền. Ông cậu nghe nói vậy, xúc động đến nỗi nhạt nhòa nước mắt. Thằng cháu bất hiếu này giờ mới coi như cũng làm được một việc tử tế. Nếu kiếm được một cô cháu dâu hiền đức, trông coi cẩn thận Dạy dỗ cho nó Có khi về sau Lại khá lên cũng không chừng Vậy là ông cậu đưa nộ tôi Hai mươi đồng đại dương Dặn rằng Lấy vợ thì sau phải sống cho đàng hoàng Chưa dính vào phúc thọ cao nữa Để mấy hôm nữa dành Ông sẽ đích thân tới nhà Xem mặt cháu dâu Ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi Có rất nhiều trò ma mãnh Để đối phó với cậu Sau khi về nhà Ông Liên vào thôn tìm một tay thợ chuyên làm mấy thứ nghề người giấy, ngựa giấy, chính là loại để đốt cho người chết. Lao thợ này tài nghề rất cao, chỉ cần là thứ có thể tả ra được là lão có thể làm ra giống hệt như thế. Theo như yêu cầu của ông nội, lão hàng Mã làm ra một cô gái bằng giấy phết hồ, sau đó dùng màu nước vẽ lên lông mày, mắt, mũi, quần áo, đầu tóc. Nhìn từ xa thì ôi thôi, trông giống y như người thật vậy. Ông nội tôi cao người giấy về nhà, đặt vào giường trong lại lấy chăn đắp lên. Trong bụng tự lấy làm yên tâm lắm. Đại mấy hôm nữa ông cậu đến, thì cứ viện cớ vợ ốm, nằm liệt giường không thể tiếp khách, để ông cậu đứng nhìn từ xa là được rồi. Gầm thời đặc ý. Ông bất giác hát giống lên vài câu, rồi chuẩn luôn vào thành hút thuốc. Mấy hôm sau, ông cậu quả nhiên đến thật, lại còn mua vài vốc bánh trái thăm cô cháu dâu. Nội tôi mà những lời lẽ đã toan tính ra từ trước, lần nữa thoái thác, than rằng vợ không khỏe, không tiếp khách được, rồi vặn giảm để cậu đứng ngoài nhìn. Sau đó lại lập tức bưng suốt ngày Ông cậu không vừa lòng. Mây nhủ, cái thằng ranh con này lại đối phó với cậu mày như thế à? Không được, hôm nay nhất quyết phải gặp được cháu dâu mới thôi. Có bệnh thì cho tiền mời thầy lang đến chữa. Ông nội sống chết nếu ông cậu lại không cho vào. Nhưng càng điu kéo thì ông cậu càng sinh nghi. Đời bên cứ thế cò kéo, cuối cùng không ngăn được. Ông cậu chạy sộc vào nhà trong. Vừa nhìn lên giường, suýt nửa chật khiep, một bộ mặt đàn bà trắng bạch, con phết đỏ tròn hai má, rõ ràng là một ả người giấy. Mùa xuân năm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vụ ông Hồ Quốc Hoa mua người giấy gạt tiền bại lộ, ông cậu giận quá hóa bệnh, không ngồi dậy nổi. Chưa đến bà hôm thì rú áo chầu trời. Họ hàng bạn bè hò ra, ai cũng phòng đội tôi như phòng trộm chờ nói cho vay tiền, ngày đến cơm thừa cũng không cho ông lấy một miếng. Ông đành bán nốt đôi tủ gỗ đàn lấy hai đồng bạc. Chiếc tủ này là của hồi môn của cụ bà. Ông vẫn định giữ lại để tưởng niệm, chờ nợ đem đi cầm. Nhưng khi cơn nghiện phát tác thì cũng không còn nghĩ ngợi được nhiều như thế nữa. Cầm hai đồng bạc ấy đi mua một dúm thuốc tỏ cao, trở về nhà, lên vội vã xả vào giường châm thuốc hít mạnh hay hơi. Cơ thể bỗng rung nhẹ bỗng, tựa hồ như đang chắp chới lên mây. Lục A Nghi âm cảm thấy sướng như lên tiền. Răm ba cái chuyện bị người ta khinh rẻ, ức hiếp, rồi bị mắng chửi thường ngày ấy, giờ đều vật vã cả. Hít thêm hai hơi tiếp, ông bỗng phát hiện nằm trên cái giường đắt bươm của mình bản có một đống đèn đúa xù xì. nhìn kỹ lại, hóa ra góc giường có một con chuột cống to tướng đang ngồi chồm hổm. Con chuột này y chừng phải sống lâu rồi, rịa nó đã trắng cả, bên nó phải sắp xỉ con mèo. Nó đang nằm hít thứ khói bốc ra từ tẩu thuốc của Hồ Quốc Hoa, dường như cũng biết đến lợi ích của thuốc phiện, lờ mũi cứ khịt khịt tham lam tận hưởng. Nội tôi bỗng thấy hứng thú lắm, quay ra bảo con chuột. <cười> mày cũng nghiện thuốc hả? Sâm giả ta với mày là đồng đạo rồi. Nói đoạn, ông lại hút một hơi, rồi phả cái thứ khói nồng đặc ấy vào con chuột. Con chuột dường như biết ông tôi không có ác ý, cũng chẳng sợ ông, bèn nghiêng cổ đón lấy làn khói đặc đượn phả vào mình. Qua trưa Giảnh nên đã thỏa mãn được cơn nghiện, con chuột lững thững bỏ đi. Mấy ngày liền đều như vậy, hôm nào con chuột cũng bỏ đến hít thuốc với ông nội. Ông tồi đi đầu, con bị người ta khinh miệt, xung quanh chẳng có lấy một tấm bạn tâm tình. Thấy con chuột quấn mình như vậy, đâm già thích chí. Có lần con chuột đến hơi muộn, ông cố gắng nhịn cơn nghiện mà chờ nó. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gan Nhà ông nội tôi bây giờ chỉ còn lại chiếc giường chơ Và bốn bức tường Chẳng còn đồng nào mà mua thuốc nữa Ông ủ rũ vì hết cách Than thở với con chuột Chuột ơi chuột à Hôm nay là ngày cùng tháng kiệt rồi Chẳng còn tiền mua phúc thọ cao nữa đâu E rằng chẳng được cùng mày Ngửi lại cái mùi nồng nản ấy nữa rồi Ngo giật, ông cứ sụt sịt không thôi. Con chuột nghe những lời ông nói, hai mắt long lanh chớp chớp như nghĩ ngợi gì, rồi bỗng quay ngoắt bỏ đi. Đến khi trời tối, nó ngậm một đồng tiền bạc, quay về nhà bên cạnh gối ông tôi. Ông nội mừng rỡ lại vừa kinh ngạc, liền chạy cả đêm vào thành mua lấy một miếng phục thọ cao. Về nhà đốt ngay bàn đèn cũng con chuột hút một trận đã đầy no sướng. Ngày hôm sau con chuột lại ngậm ba đồng bạc tha về. Ông nội mừng rơn khôn tả. Nhớ lại một điểm cố được học từ thầy còn trong trường tư thục trước đây, bạn nói với nó: "Kẻ biết quan trọng chính là bảo thục nha đó vậy. Nay biết ta bành hành mà hậu đãi ta, thân là chi kỷ của ta vậy." Nếu chẳng chơi bài, chúng ta hãy kết nghĩa kìm làn đi. Từ đó, ông vết chuột sưng huynh gọi đệ, gọi là anh chuột, ăn uống cùng chia, thuốc hút chung hưởng, lại còn làm cho con chuột cái ổ bằng bông để nó cùng ngủ trên giường. Ngừa chuột nương tựa nhau như đôi bạn tâm đầu ý hợp. Con chuột hàng ngày đều đi tha bạc về, ít thì 1 2 đồng. Điều thì 4 năm đồng, từ đó ông đội tôi chẳng còn gánh lo cơm áo nữa. Bao năm về sau, mỗi khi nội tôi nhớ lại, vẫn nói rằng chuỗi ngày ấy là quãng thời gian vui sướng nhất của đời ông. Bán nửa năm trôi qua, ông tôi ngày một giàu có, nhưng chưa chịu thay chẳng phải có câu, giàu sang gặp thầy bạn vàng, sa cơ lỡ vận, gặp toàn tiểu nhân đó sao. Công chỉ biết chắc cái số ông nội hộ quốc hoa của tôi là số nghèo số hạn bị một thằng tiểu nhân nhỏ mọ. Trong thôn có thằng vô lại Vương Nghị, thằng này đâu bì được với ông tôi. Ông nội chí ít cũng từng giàu có, dù gì cũng từng là hộ đại thiếu gia, ngọt ngệt hơn 20 năm trời. Còn cái thằng Vương Nghị kia thì đâu có cái phúc ấy. Tổ tiên 8 đời nhà hắn cả cả hắn bây giờ đều chưa từng mặc nổi cái quần nào lành lặn. Vương Nghị thấy ông tôi gia nghiệp suy bại thì cháy nhà hàng xóm vô tay giao mừng, thỉnh thoảng lại vô duyên vô cớ bức hiếp làm nhục ông nội, bắt nạt Hồ Đại thiếu gia năm xưa mấy phen cho hả giận. Gần đây Vương Nghị lấy làm kỳ lạ, ông tôi là một tên nghèo đói chẳng có công ăn việc làm, đồ đạc lại đều đem đi cầm cố cả Ngay đến họ hàng thân thích cũng đã chết gần hết rồi. Chẳng hiểu cơ gì mà vẫn hút thuốc được như thường. Tiền vô thuốc lấy đâu ra? Hắn bạn nghi bụng, nói không chừng thằng ấy lại đi ăn trộm, phải rình mò nó xem sao. Đợi lúc nó tháo đồ nhà người ta, mình bắt quả tang rồi báo cho quan phủ, kiếm mấy đồng đại dương tiền thưởng cũng tốt. Thế nhưng rình một thời gian Phát hiện ông tôi ngoại trừ những khi thi thoảng vào thành mua đồ ăn và thuốc hút Thì căn bản là không bước chân ra khỏi cửa Mà cũng chẳng qua lại với bất kỳ người nào Càng tò mò muốn biết tiền ở đâu ra Vương nhị lại càng thấy bứt dứt không yên Một hôm, những lúc ông đổi tôi ra ngoài mua đồ Vương nhị thừa cơ trèo tường nhảy vào nhà trong Lục lọi mọi nơi gầm bàn hốc tủ Ông tìm xem ông nội tôi rốt cuộc có bí mật gì. Đột nhiên nhìn thấy trên giường có một con chuột to sồ đang ngủ. Hắn bèn tiện tay vứt luôn vào trong xiu nước đang đồn trên lò. Sau đó đậy nắp lại, nghi bụng đợi đến khi tên hổ kia về nhà uống nước, ta sẽ lấp bên ngoài xem trò hay ho. Chẳng đợi Vương Nghị chạy ra, ông nội đã về đến nhà, vừa vặn dồn chặn hắn lại bên trong. Vừa nhìn thấy con chuột bị luộc chín trong xiêu nước, tức thời mắt ông liền đỏ sộm lên. Vở ngày còn giàu thay giàu, chém vào thằng vua lại họ Vương kia mười mấy nhát. Mai mả nội tôi là kẻ nghiện ngập, chân tay yếu ớt. Nên tuy Vương Nghị bị chém trúng mấy nhát dao, nhưng cũng không có vết thương nào chí mạng cả. Vương Nghị máu mẹ bè bè khắp người, chạy thục mạng tới đội bảo an cầu cứu. Đội trưởng đội bảo an là họ hàng với một tay quân phiệt địa phương. Bấy giờ đang mời tay quân phiệt này nắm rượu. Tên đội trưởng biết tin liền nổi giận đùng đùng. Giữa ban ngày bất mãn, hành hung giết người, còn coi vương pháp ra gì nữa. Vô sài ngày mất tên thuộc hạ đi bắt chói ông nội tôi về. Ông nội bị giải về đồn, tên đội trưởng nạt giọng quát hỏi: "Cớ gì cầm dao hành hung đòi giết vương nhị?" Ân tôi nở mắt lưng tròng, không đặng kể lại đầu đuôi sự tình. Cuối cùng nói với giọng đầy ai oán: "Nhờ khi xưa tôi khốn khổ khốn nạn, không có anh chuột, tôi đã chẳng sống được đến ngày hôm nay. Nào ngờ, chỉ sơ suất một chút đã để anh mất mạng. Tuy không phải do tôi giết, nhưng anh chuột lại vì tôi mà chết. Tôi mà phụ người bạn hiền dưới chín suối này thì tình nghĩ ở đâu nữa?" Một mình tôi làm thì một mình tôi chịu. Tôi đã chém thẳng côn Vương Nghị vậy rồi, giờ muốn phạt muốn giết, xin ngài đại nhân phán xử. Chỉ xin đại nhân cho tôi về an táng anh chuột, rồi tôi chết cũng nhắm mắt. Không đợi tên đội trưởng nói gì, tay quân phiền bên cạnh đã cảm động suýt xòa, nói với ông tôi: "Mẹ kiếp, không vong ân chính là nhân, không phụ lòng tức là nghĩa." Đối với con chuột mà còn như vậy, huống hồ là đối với con người. Ta niệm tình cậu có nhân có nghĩa, giờ lại không trốn đường thần. Từ rày hãy theo ta, Tòng Quân làm phó quan đi. Song ống là chính quyền, trong thời loạn lạc, lời của kẻ nắm giữ binh quyền là vương pháp. Tây Quân phật ra lệnh cho bọn thủ hạ, rùng rời quân vương nhị một trận te tua để nội tôi bót tức. Sau đó cho ông về nhà an táng con chuột. Ông tôi trở về, lấy hộp gỗ liệm xác bản chuột, rồi đào một cái hố chôn đi, khóc lóc tỉ tê hồi lâu, mới vứt áo đi theo tay quân phiệt kia. Tục ngữ nói thật hay, đói thời khoai ráy cũng ngon, no thời xôi tịt bấy còn rững rưng. Con người ta một khi nghèo khổ điu đứng, người khác dẫu chỉ cho bắt cháo niêm cơm, Hàn Cúc sẽ cảm tạ ơn đức vô cùng. Huống hồ con chuột kia lại mang về cho ông tôi biết bao tiền của. Đương nhiên tiền ấy cũng chỉ là tiền ăn cắt. Thanh nhân dày dầu chết khát, công chẳng uống nước trộn ròng. Có điều đó là tiêu chuẩn đạo đức của những bậc thánh tiên hiền, có nhân còn hiếm người làm được. Huống hồ là hạng phàm phu tục tử như ông hồ Quốc Hoa, chừng thưởng ghẻ, thuốc thuốc trong phòng lâu ngày chuột rồi nghiện cả. Lời này Tịnh chẳng hề sai chút nào. Và các bạn ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo, xin cảm ơn.